Phần 2. Đối diện với cảm xúc một Hạnh phúc ở đâu? Quan sát trải nghiệm của bản thân Phật giáo mô tả về các vấn đề cùng nỗi khổ đau của ta Nguyên nhân Con đường giúp giải thoát ta khỏi chúng và niềm hạnh phúc khi tận diệt được mọi trải nghiệm không mong muốn. Phật giáo là phương pháp sống, giúp ta hành động nhân từ và có hiệu quả. Phật giáo chứa đựng nhiều kỹ năng thực tế, giúp ta thay đổi quan điểm sai lầm và giải quyết các vấn đề hàng ngày. Trong một ngày, ta trải nghiệm rất nhiều cảm xúc một số cảm xúc như tình yêu thương cùng lòng từ bi đích thực rất đáng trân trọng một số cảm xúc khác như sự đeo bám bảo thủ nỗi tức giận lòng ích kỷ làm xáo trộn sự thanh thản nội tâm của ta khiến ta hành động theo cách gây phiền hà cho người khác các chương ở phần này sẽ tìm hiểu về những quan điểm sai lầm và tìm ra những cách hữu hiệu để thay đổi chúng. Mọi quan điểm sai lầm đều bắt nguồn từ quan niệm lâu đời cho rằng niềm hạnh phúc cùng nỗi khổ đau xuất hiện ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của ta. Có vẻ như người khác và những thứ bên ngoài chính là nguyên nhân khiến ta hạnh phúc hay đau khổ. Do vậy, Ta trông cậy vào những vật thể bên ngoài mà mình tiếp xúc thông qua năm giác quan. Nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm để làm cho bản thân hạnh phúc. Ta quan niệm rằng hạnh phúc đang ở đó, trong vật thể, người hay nơi ấy. Kết quả là ta cố gắng để có được cái gì đó hay được ở bên cạnh ai đó. Tương tự ta cố gắng lãng tránh mọi sự làm cho mình bất hạnh vì có vẻ như nỗi bất hạnh của ta xuất phát từ chúng. Quan điểm cho rằng niềm hạnh phúc cùng nỗi khổ đau bắt nguồn từ những điều khiến ta khó chịu vì ta không bao giờ có thể điều khiển được mọi thứ xung quanh một cách tuyệt đối. Ta cố gắng có được những thứ mình muốn nhưng lại không bao giờ đủ vì luôn cảm thấy thất vọng nên ta không ngừng tìm kiếm để có được nhiều hơn. Nhưng ta đã từng thấy một người giàu có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn chưa? Ta đã từng thấy ai hài lòng tuyệt đối với gia đình bạn bè của mình chưa? Tương tự, bất cứ khi nào gặp rắc rối, ta lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ta buộc tội, cách, Cha mẹ đối xử với mình khi còn nhỏ cho những vấn đề cảm xúc của bản thân. Ta buộc tội ông chủ, nhân viên, người thân hay giáo viên là người gây ra sự bất mãn hiện tại của mình. Ta ao ước mọi người xung quanh sẽ đối xử với mình tốt hơn. Mặc dù ta đã nỗ lực hết sức để làm họ thay đổi nhưng không được. Ta cảm thấy thất vọng. Cuộc sống của ta có thể trở nên phức tạp khi ta cố gắng làm cho thế giới thay đổi theo mong muốn. Đáng tiếc thay, thế giới này lại không hợp tác với ta. Nếu có thể, các ước mơ, kế hoạch của ta chỉ trở thành hiện thực một phần mà thôi. Dù lúc này, Ta có thể gây ảnh hưởng đến hành động của người khác, nhưng ta vẫn không thể điều khiển ý nghĩ cũng như cảm xúc của họ. Khi có được điều mình muốn, ta cảm thấy vui, sướng. Nếu không, ta thất vọng và chán nản. Giống như con lắc cảm xúc ta dao động bởi người hay vật thể mà mình gặp. Ta cần quan sát các tâm trạng mà mình có trong một ngày để thấy rõ điều này. Khi quan sát kỹ các trải nghiệm hàng ngày của mình, ta sẽ nhận thấy rằng niềm hạnh phúc cũng như nỗi bất hạnh không tồn tại trong những người hoặc vật thể bên ngoài. Nếu chúng có tồn tại thì tất cả mọi người sẽ nhận thức và hành động giống nhau vì tất cả chúng ta đều nhận thức về cái ở ngoài đó tồn tại độc lập với mình. Nhưng không phải ai cũng giống nhau. Người này thích nhạc pop, người kia thì không. Không phải lúc nào ta cũng thích một thứ nào đó. Khi còn trẻ ta thích truyện tranh, nhưng khi lớn lên ta có thể thấy chúng nhàm chán vô vị. Điều này cho thấy các trải nghiệm của ta với mọi thứ tùy thuộc vào quan điểm cũng như cách ta nhìn nhận về chúng. Khi từ bỏ được các quan niệm sai lầm gây ra sự đeo bám, Bảo thủ, nỗi tức giận, lòng kiêu hãnh, ích kỷ, ta sẽ đối xử với mọi thứ mình sở hữu theo cách cân bằng hơn. 2. Diệt trừ nỗi khổ đau của sự gắn bó. Sống cân bằng. Hầu hết mọi người đều không thỏa mãn với những gì đã có. họ muốn nhiều tiền hơn có những kỳ nghỉ thú vị sang trọng hơn mua nhiều thứ hơn cho ngôi nhà và nhiều quần áo đẹp hơn một số người cảm thấy đau khổ khi không có được thứ mình muốn ngay cả khi có được chúng họ cũng lo lắng về việc phải trả các hóa đơn vào cuối tháng họ gắn bó chặt chẽ với tài sản của mình và cảm thấy đau buồn khi một món quà quý giá bị mất hay khi một món đồ gia truyền bị vỡ. Dù ta có được sự thỏa mãn từ các đối tượng, nhưng đó cũng chỉ là sự thỏa mãn có giới hạn. Nếu quan sát cuộc sống kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng điều đem lại sự hài lòng cho mình lúc này có thể khiến ta cảm thấy khó chịu vào lúc khác. Ví dụ, một món ăn rất ngon khi ta ăn lần đầu. nhưng khi ăn quá nhiều ta sẽ ngán tiền giúp ta có được nhiều thứ nhưng nó cũng khiến ta lo lắng vì sợ mất hay bị đánh cắp mọi thứ ta đeo bám gắn bó không phải lúc nào cũng đem lại cho ta hạnh phúc sự thỏa mãn có lúc sự thỏa mãn cảm giác đối với ta dường như là tất cả nhưng thật ra ta có thể có được niềm hạnh phúc thiêng liêng hơn Theo Phật giáo, tất cả mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc. Tuy nhiên, ta phải tìm hiểu kỹ hạnh phúc là gì và điều gì tạo ra nó. Hạnh phúc có rất nhiều cấp độ khác nhau và cảm giác thỏa mãn là một trong số ấy. Tuy nhiên, còn có niềm hạnh phúc thiêng liêng hơn cả niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh những thứ đẹp đẽ hay những người tuyệt vời. Đạo Phật dẫn dắt ta đến với niềm hạnh phúc thiên liêng, xuất phát từ sự thay đổi tâm thức mình. Đức Phật nói rằng, khi gắn bó với các đối tượng cảm giác, cuối cùng ta sẽ trở nên bất hạnh. Vấn đề không nằm ở các đối tượng ấy, mà nằm trong cách ta nhìn nhận chúng. Sự gắn bó, đeo bám, hoạt động như thế nào, có cách nhìn nhận đối xử mang tính tuyệt đối nào với mọi điều trong môi trường sống của ta không? Ta gán ghép cho dạng vật những phẩm chất, đặc tính mà chúng không có, hay cường điệu hóa quá mất cái mà chúng có. Sự gắn bó là một quan điểm phi hiện thực, do đó nó khiến ta mơ hồ, hoang mang. Hãy lấy thức ăn làm ví dụ, vì hầu hết mọi người đều gắn bó với nó. Khi ngửi hay nhìn thấy một món ăn hấp dẫn, ta muốn ăn nó. Đối với ta, dường như niềm hạnh phúc đang tồn tại trong món ăn ấy. Ta nghĩ rằng nếu được ăn nó, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có vẻ như sự thơm ngon của món ăn tồn tại độc lập với ta, như là một phần bản chất của nó vậy. Thế thì điều ấy có đúng không? Nếu sự thơm ngon là bản chất của thức ăn thì mọi người sẽ thích những món ăn giống nhau vì tất cả chúng ta đều thích những gì thơm ngon mà. Nhưng khi ta để món ăn qua đêm, nó sẽ bị ôi thiêu và ta sẽ chẳng muốn ăn nó nữa dù một món ăn có vẻ như sẽ mãi thơm ngon với ta vào lúc ban đầu và dù ta tin vào điều ấy. Nhưng sự thay đổi cho thấy sự thơm ngon ấy không kéo dài mãi mãi và cũng không phải là bản chất vốn có của nó. Nếu hạnh phúc là một đặc tính vốn có của thức ăn, thì càng ăn nhiều ta sẽ càng hạnh phúc. Điều này chắc chắn không đúng vì khi ăn quá nhiều ta sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu thức ăn có chứa đựng niềm hạnh phúc thì khi ăn một lượng vừa đủ, ta sẽ cảm thấy thỏa mãn mãi mãi. Tuy nhiên, chỉ sau một vài tiếng đồng hồ, ta lại cảm thấy đói. Ta có thể hiểu được một cái gì đó về mặt trí tuệ mà không cần trải nghiệm nó trong cuộc sống. Ví dụ, về mặt trí tuệ ta hiểu rằng niềm hạnh phúc không tồn tại trong thức ăn. Tuy nhiên, bất cứ khi nào mong muốn dành cho món ăn yêu thích xuất hiện, nhận thức thực sự và kỳ vọng của ta về nó lại khác nhau. Bằng cách nhận ra sự khác biệt này, ta có thể đem sự hiểu biết từ bộ não vào trái tim mình. Ta nên sống dựa theo cái mình thực sự trải nghiệm, chứ không phải dựa theo cái mình tin là đúng. Khi quan sát kỹ, trải nghiệm của bản thân, ta sẽ nhận ra rằng mình đã đánh giá quá mức đặc tính của thức ăn và vì thế trở nên gắn bó với nó. Bằng cách từ bỏ đi các quan niệm, ý nghĩ, sai lầm, giả tạo, ta sẽ cắt bỏ được sự đeo bám, gắn bó. Nói như vậy, không có nghĩa là ta bỏ ăn. Ta phải ăn để sống. nhưng ta cũng cần có một quan điểm thực tế cân bằng đối với thức ăn nếu coi thức ăn như là một liều thuốc để điều trị cơn đói và nuôi dưỡng cơ thể ta thì ta sẽ ăn nó một cách bình thản và cảm thấy thỏa mãn sự thỏa mãn này chính là niềm hạnh phúc thực sự vì không phải lúc nào ta cũng ăn được món mình ưa thích nếu cứ kén chọn và luôn muốn Có được một bữa ăn thịnh soạn, ta sẽ hiếm khi tọa nguyện, đơn giản chỉ vì không phải lúc nào ta cũng có được cái mình muốn. Đức Phật từng nói, sự gắn bó xuất hiện bởi những ý niệm sai lầm. Vì thế, hãy coi chúng là gốc rễ của sự gắn bó. Hãy từ bỏ các ý niệm sai lầm, và sự gắn bó sẽ không xuất hiện. Một số ý niệm sai lầm cơ bản nuôi dưỡng sự gắn bó của ta. Đó là một Mọi người, mọi thứ và mọi mối quan hệ không thay đổi. 2. Họ hoặc chúng có thể đem lại cho ta niềm hạnh phúc vĩnh cửu. 3. Họ hoặc chúng đẹp, trong sáng. 4. Họ hoặc chúng có bản chất đích thực dễ hiểu. các quan niệm sai lầm này hoạt động bất cứ khi nào ta gắn bó với một ai hay một thứ gì đó để tìm hiểu chúng kỹ hơn ta sẽ lấy ví dụ về cơ thể mình sự thay đổi của cơ thể về lý trí ta hiểu rằng mình sẽ không trẻ mãi nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm thức Ta cảm thấy mình sẽ trẻ mãi. Vì vậy, khi xem lại những tấm hình cũ được chụp từ nhiều năm về trước, ta ngạc nhiên khi thấy mình già đi rất nhiều. Tóc ta đã bạc hoặc rụng, làn da trở nên nhăn nheo. Dù ta sử dụng nhiều loại kem chống nhăn, thuốc nhộm tóc, thuốc chống rụng tóc, nhưng cơ thể ta vẫn trở nên già, yếu và xấu đi, khiến ta lo lắng. phiền muộn. Thêm vào đó, ta cảm thấy mình không còn trẻ trung sôi nổi như khi còn trẻ nữa. Dù bây giờ ta vẫn thường xuyên tập thể dục và khỏe mạnh, nhưng khi còn trẻ, nguồn năng lượng dồi dào dường như luôn có sẵn trong cơ thể. Giờ đây, ta cảm thấy cơ thể mình chậm chạp, ì ạch hơn và ta phải tập luyện để cảm thấy khỏe mạnh. Một số người cảm thấy rất phiền muộn về sự thay đổi của tuổi tác. Nền văn hóa phương Tây vốn chú trọng đến sự trẻ trung khỏe mạnh hấp dẫn đã tạo nền tảng cho sự lo lắng và bất mãn. Ta tôn sùng cái mà mình sẽ mất tuổi trẻ. Nếu hiểu và chấp nhận được bản chất thay đổi của cơ thể mình nỗi phiền muộn về tuổi tác sẽ biến mất cơ thể ta già đi trong từng giây từng phút và chẳng có cách nào ngăn chặn thực tế này ta cần suy ngẫm cẩn thận để không chỉ hiểu được nó về mặt trí tuệ mà còn chấp nhận nó nữa khi đó ta sẽ không cảm thấy ngạc nhiên hụt hẫn khi mình già đi sức khỏe có đem lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu không ta rất gắn bó với tình trạng khỏe mạnh. Một số người nâng niu cơ thể mình để nó luôn khỏe mạnh. Bất cứ khi nào bị ho hay sổ mũi, họ đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Sự gắn bó này gây phiền cho những người xung quanh. Nó khiến ta tức giận lo lắng khi mình bị bệnh. Do đó làm chậm quá trình phục hồi hơn. Dù không ai muốn bị bệnh, nhưng cơ thể con người có khuynh hướng mắc bệnh. Nếu chấp nhận được thực chất, yếu đuối, mong manh của cơ thể, khi bệnh tật xảy đến, ta sẽ đối phó tốt hơn. Khi ấy, dù bị bệnh, tâm thức ta vẫn tràn ngập hạnh phúc. Quan điểm tích cực sẽ giúp ta hồi phục nhanh hơn. Ngoại hình ta có đẹp không? Ta cảm thấy bản thân chỉ có giá trị khi mình đẹp và dùng ngoại hình để thu hút những người xung quanh. Ta nghĩ người khác sẽ thích mình nếu có một cơ thể quyến rũ săn chắc. Ngược lại, họ sẽ không chú ý đến ta. Sự gắn bó quá chặt chẽ, với vẻ đẹp bên ngoài khiến ta luôn cảm thấy không hài lòng về nó. Ta sử dụng nhiều loại mỹ phẩm áp dụng nhiều chế độ, ăn kiêng và thường xuyên tập thể dục để giữ cho cơ thể mình hấp dẫn, nhưng mong muốn đó sẽ không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn. Ngay cả người đẹp nhất cũng không hài lòng tuyệt đối với cơ thể mình. Ta luôn cảm thấy cơ thể mình không hoàn hảo. Dù người khác có thể khen cơ thể ta đẹp và cân đối, Nhưng ta không bao giờ cảm thấy nó hoàn hảo cả. Mục đích sống của con người là gì? Một ngoại hình đẹp hay có thể cải thiện được tâm trí và mở rộng trái tim để nội tâm mình ngày càng đẹp hơn? Ta từng gặp những người có ngoại hình không đẹp nhưng lại mang những phẩm chất thu hút người khác như kiên nhẫn, nhân hậu. cởi mở, tâm đẹp còn quan trọng và đáng quý hơn vẻ đẹp ngoại hình. Nhưng các phẩm chất này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Người ta có được chúng vì họ nuôi dưỡng chúng. Suy ngẫm về điều này giúp ta hiểu được mối quan hệ trong cơ thể mình. Đương nhiên, ta phải cố gắng giữ cho cơ thể khỏe mạnh và ăn mặc tươm tất. Nhưng không nên quá gắn bó với vẻ đẹp ngoại hình. Sự quan tâm thái quá đến ngoại hình chỉ khiến ta cảm thấy bất mãn hơn mà thôi. Đẹp, quyến rũ có thể đem lại nhiều rắc rối đó. Ta có thể thấy được thực tế này qua cuộc sống của những người nổi tiếng. Nếu hiểu rằng một cơ thể hấp dẫn không diệt trừ được tận gốc các vấn đề hay không đem lại cho mình niềm hạnh phúc đích thực. ta sẽ từ bỏ được sự đeo bám với vẻ đẹp bên ngoài. Khi ấy, ta sẽ không còn thiếu tự tin nữa và sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân hơn. Khi hiểu được rằng vẻ đẹp nội tâm còn quan trọng hơn, ta sẽ nuôi dưỡng vẻ đẹp này và có thêm nhiều bạn bè vì chính thái độ tích cực đó. Cơ thể ta không có bản chất thực sự. Quan niệm sai lầm cuối cùng về cơ thể con người là chúng ta cho rằng nó có bản chất thực sự. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, ta sẽ nhận ra rằng cơ thể mình chỉ là tổng hợp của các nguyên tử. Các nhà khoa học nói rằng không gian mở trong cơ thể con người còn lớn hơn cả phần bị chiếm giữ bởi những nguyên tử. Thêm vào đó, các nguyên tử này luôn chuyển động. Vì thế, khi tìm kiếm một thực thể chắc chắn bền dững, để gọi là cơ thể của tôi, ta không bao giờ tìm thấy. Không có một thực thể bền dững, vĩnh cửu nào mà ta có thể nhận dạng là cơ thể. Hơn nữa, vì cái mà ta gọi là cơ thể của tôi, thực chất chỉ là tổng hợp của nhiều nguyên tử trong một cấu trúc đặc biệt. Nên cơ thể con người cũng không phải là một thực thể vốn có. Nó cũng không có bản chất hấp dẫn hay xấu xí. Bốn quan niệm sai lầm này đó là cơ thể mình không thay đổi, mang lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu đẹp và có bản chất thực sự rõ ràng đã cường điệu hóa Các đặc tính của cơ thể ta, chúng khiến ta gắn bó chặt chẽ với khao khát được trẻ mãi không già, khỏe mạnh, hấp dẫn. Sự đeo bám này khiến ta lo lắng, thất vọng về cơ thể mình. Vậy, cách nhận thức tích cực hơn về cơ thể mình là gì? Ban đầu, ta cảm thấy dường như chẳng có cách nào khác Ngoài sự gắn bó chặt chẽ với nó Nhưng thật ra chúng ta chỉ cần nghĩ Tôi có thể làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn Bằng cách hoàn thiện tính cách của bản thân Giúp đỡ mọi người Và đóng góp tích cực cho xã hội Cơ thể là phương tiện Giúp tôi làm được điều này Vì vậy tôi phải giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh Không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn gì lợi ích của người khác. Thoạt đầu, cách suy nghĩ này có thể lạ lùng, nhưng khi đã quen thuộc, nó sẽ trở thành suy nghĩ tự nhiên của ta. Ta sẽ có được cách nhìn nhận tích cực hơn về cơ thể mình, và do đó sẽ cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện hơn. Con đường đi đến sự mãn nguyện Sự gắn bó tạo nền tảng cho sự bất mãn vì dù có bao nhiêu ta vẫn luôn muốn có thêm nhiều hơn. Xã hội này đã lợi dụng sự tham lam và bất mãn ấy. Ta thường xuyên nghe nói rằng thời trang, các thiết bị, dụng cụ của năm trước đã lỗi thời, nhưng rất ít người có thể có được mọi thứ mình muốn. Dù ta có thể mua được nhiều thứ nhưng sau đó, Chúng sẽ trở nên cũ kỹ hoặc hư hỏng hoặc ta vẫn muốn có thêm nhiều tài sản tốt hơn vì người khác đã có chúng. Chính điều này khiến ta luôn bất an. Ngược lại nếu nghĩ có bấy nhiêu là đã đủ rồi, ta sẽ thấy mãn nguyện. Như vậy không có nghĩa là ta không bao giờ mua những đồ vật mới hay xã hội không nên phát triển về công nghệ. Khi ta cần một cái gì đó hay khi mẫu vật dụng mới hiệu quả hơn thì việc mua nó sẽ chẳng có gì sai trái. Nhưng nhận thức đúng đắn thì dù có được một cái gì đó hay không tâm trí ta cũng thoải mái vì ta luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Đức Phật từng nói Nếu muốn có được niềm hạnh phúc đích thực Hãy từ bỏ mọi sự đeo bám, gắn bó Khi đã từ bỏ hoàn toàn mọi sự đeo bám, gắn bó Hạnh phúc viên mãn sẽ xuất hiện Miễn là sự đeo bám, gắn bó còn tồn tại Sự mãn nguyện sẽ không bao giờ xuất hiện Ai từ bỏ được sự đeo bám, gắn bó Bằng sự sáng suốt sẽ có được hạnh phúc viên mãn nếu hài lòng với những gì mình có ta vẫn tiếp tục nỗ lực cải thiện cuộc sống của mình nhưng tâm trí ta sẽ thoải mái khi từ bỏ được sự gắn bó đeo bám ta có thể phát triển cả kinh tế lẫn công nghệ vì lợi ích chung của mọi người Ban đầu thật khó có thể nghĩ được theo cách này vì ta đã quen với sự gắn bó. Sự gắn bó ấy chặt đến nỗi ta sợ mất một vật hay người nào đó để rồi cảm thấy hoang mang. Nỗi sợ hãi và sự gắn bó này che khuất đi các cảm xúc tích cực và cản trở ta tận hưởng mối quan hệ tốt đẹp với tài sản của mình. Ta có thể tận diệt nỗi sợ hãi này. Trước tiên, ta cần nhận ra rằng tâm trí mình nghĩ một người hay vật thể nào đó đẹp, hấp dẫn và sự gắn bó ấy là một quan niệm sai lầm. Điều này giúp ta thực tế hơn. Sau đó, ta nhận biết được những bất lợi của sự gắn bó để từ bỏ nó. Ta có thể để tâm trí mình thư giãn trong sự mãn nguyện. Hiểu rằng, nếu mình có được cái đó, hoặc được ở gần người đó thì điều ấy thật tuyệt nhưng nếu không ta vẫn cảm thấy hạnh phúc đối với một số người từ thản nhiên có ý nghĩa tiêu cực vì nó có ý nói đến sự lãnh đạm hờ hững tuy nhiên đây không phải là sự thản nhiên trong phật giáo sự thản nhiên trong phật giáo có nghĩa là Một trạng thái cân bằng của tâm trí, một trạng thái mà ta không hề đeo bám gắn bó với vật chất. Nhờ đó, ta có thể tập trung vào cái có giá trị đích thực. Từ bỏ không có nghĩa là ta cho đi tất cả tài sản của mình, rồi sống ẩn vật khổ hạnh trong một hang động. Chẳng có gì sai trái khi sở hữu tài sản cả. Ta cần có những tài sản nhất định để tồn tại. Rắc rối chỉ xuất hiện khi ta cường điệu hóa tầm quan trọng của chúng. Chính sự gắn bó đeo bám, chứ không phải bản thân tài sản, là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối. Khi từ bỏ được sự gắn bó này, ta có thể tận hưởng mọi thứ mình có được. Khi sử dụng tài sản ta nên nghĩ, rất nhiều người đã làm việc chăm chỉ để tạo ra những thứ này. và mình biết ơn họ. Thay vì sử dụng chúng với sự gắn bó ích kỷ, mình sẽ dùng chúng với khát vọng hoàn thiện bản thân để có thể yêu thương và giúp đỡ người khác nhiều hơn. Ta có thể thưởng thức đồ ăn, thức uống, sắm quần áo, nhà cửa, tài sản, nhưng với một động cơ tích cực. Chỉ khi ấy, ta mới cảm thấy thanh thản, mãn nguyện. Không phải việc từ bỏ sự đeo bám gắn bó sẽ khiến ta trở nên hời hợt, sống không có mục đích. Thoạt đầu, ta có thể cảm thấy như thế, đơn giản chỉ vì ta quá quen thuộc với sự gắn bó. Tuy nhiên, còn có rất nhiều quan điểm tích cực khác thôi thúc ta sống đẹp hơn. Quan tâm đến người khác là một trong số chúng. Mong muốn đem lại hạnh phúc cho người khác và giúp họ tránh được đau khổ là một động cơ tích cực trong cuộc sống. Từ bỏ được sự đeo bám gắn bó sẽ giúp mở ra cánh cửa trái tim để ta có thể yêu thương người khác.